nghĩ ngợi một lúc lâu, rốt cuộc Tân Mi xoay người lại, đi đến bên cạnh Tư Lan, lật người y lên xem thử, may mắn, may mắn quá, một roi kia quốc cũng không mạnh lắm, có lẽ là y bị gãy mấy cái xương sườn nên bị hôn mê. Này nhất Tư Lan dậy, xoay người chạy vội vào trong, vừa chạy vừa gào khản cổ họng. "Chiếu họ. quan nhân, Hồng Liên tỷ tỷ, đau quá quả. mọi người mau tới đây, Tư Lan sắp chết rồi." Lục Thiên Kiều đột nhiên biến mất như vậy, khiến cho vôi sới lời đều đồn đãi nhảm nhí trở nên thinh hành trong bài yêu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 chứng có y tan vào không khí, cô nương này phản ứng quá nhanh, lách người chúng thoát trong gang tấc. Vi sơn quân cầm lên giận dữ, cái này gọi là tao nhã của ngươi, ngươi đó hả? Tên sư giả mạo chết kia. Ngươi muốn làm gì? Tang Mê nhếch một cái, trong đầu suy nghĩ nên đấm cho y một cái hay là đá y một cước. Từ làn trắng ngay trước mặt nàng, mặt tối sầm trợn mắt nhìn y. Ta biết rõ ngươi là người của Hồ tộc, chính là kẻ thù của bộ tộc tướng quân, thời dịp tướng quân không có ở đây.